hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 538 kỳ hoa bảo mệnh ra tay nhân cơ hội cướp đoạt đảo quả đột nhiên trong đám người có người quát lên nhất thời có người đưa tay lần thứ hai bắt được xuống muốn cướp đoạt đảo quả lần này mọi người cũng đều là không nhẫn nại được nhân cơ hội ra tay Có năm đại nhất đẳng giám quốc thân vương ngăn Cái kia cửa quang đảo quân cũng không cố cùng bọn họ Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là bắt đầu tranh xuất thủ trước Thậm chí thân hình rơi xuống Hốn chiến nhất thời bắt đầu Nhưng vào lúc này Vô tận trong vư không Trong trước mắt Một điểm hào quang không biết từ nơi nào cấp tốt mà đến Nắm giữ không gì sánh kịp cực tốt Xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này Đón lấy Hào quang ló lên Đi vào huyến thi đảo tôn trong tay Lục đảo tôn đại đảo chi thể bên trong Âm âm âm Lục đảo tôn đại đảo chi thể bắt đầu xuất hiện dị thường Nội bộ nổ vang từng trận Phát sinh kinh thiên vang lớn Tùy theo Một luồng cuồng bảo khí thế trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập Bao phủ thiên địa Đạo tôn đạo thể cả người từng đạo Từng đạo đại đạo ánh sáng quấn quanh Dường như phục sinh giống như vậy Đón lấy Một cái tay phất lên Vô cùng đại đạo chi lực đánh ra Âm Một tiếng vang lớn Huyễn thi đạo tôn trực tiếp chính là đạo thể nước thành bốn mảnh Đổ nát ra Bảo thành một màn mưa máu Âm âm âm đập xuống trên đất Đây là người thứ hai chân đảo bá chủ đảo thể bị chém Một giọt máu tươi nện ở đinh nhạc trên người đều là để đinh nhạc xên lên một tiếng Miễn cưỡng tiêu diệt đinh nhạc trong cơ thể tảng lớn sinh cơ Để đinh nhạc hoảng hốt Sinh cơ thảo lượng lớn lượng lớn dùng đi Chuyện gì xảy ra Rất nhiều chân đảo bá chủ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía đảo tôn đảo thể Không biết phát sinh cái gì Nhưng vào lúc này Đảo tôn đảo thể cả người tỏa ra rừng rực cực kỳ ánh sáng từng đảo, từng đảo hào quang dường như lời kiếm giống như vậy Xuyên thấu tư không Xé ra hốn đồn Ở lục thành bên trong cũng có thể nhìn thấy cái kia lục tục Nơi bên trong đột nhiên dường như xuất hiện một vòng vô biên to lớn đại nhật Hào quang vô lượng rất là chói mắt Không được Đi mau Ai ở tính toán chúng ta Trong tiểu thế giới Từng vị chân đảo bá chủ sắc trong nháy mắt chính là biến khó coi đến cực điểm Toàn bộ đều là xoay người liền phải rời đi Liền đảo quả cũng không kịp nhớ Nhưng vào lúc này cũng đã chậm Đảo tôn đại đảo chi thể dĩ nhiên giờ khắc này bắt đầu nứt toát Từng luồng từng luồng không gì sánh kịp mạnh mẽ Đại đảo chi lượt bắt đầu bắn tói mà ra Lấy cuồng bão đến cực điểm của y thế bao phủ tất cả Chỉ là trong thời gian ngắn Cái này vốn là có chút tàn tạ tiểu thế giới chính là đổ nát liền khu vực trung tâm đều là cuồng bão bị xé nát Thế giới hủy diệt Có vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt cũng là cuồn cuộn mà ra Bao phủ thiên địa Hơn nữa khả năng bởi vì chỗ này tiểu thế giới đặc thù, Đến nỗi với này sức mạnh hủy diệt thậm chí đã có thể uy hiếp đến chân đảo bá chủ Rất nhiều người đều là phát sinh kinh thiên gào thép Chân đảo các bá chủ bị vô biên đại đảo chi lực nhẫn chìm Bọn họ dường như rơi vào cuồng bảo đại dương bên trong giống như vậy Trong trước mắt liện có 5 6 người bị cuồng bão đại đảo chi lực xé nát đảo thể hổ rồi quá, chói tai đều là bất đắc dĩ. Ta đi. Trên mặt đất, đinh nhạc ngay đầu tiên chính là nhảy lên. Một tay thần thông bảo kiếm, một tay thánh thập tự giá. Càng có một kiện kiện trí bảo vần quanh hắn. Hắn cấp tốc chỉ là trong nháy mắt liền đến tòa kia vẫn không có vỡ diệt hồ nước trên. Oanh, một đạo đại đạo chi lực quét ngang mà đến. Dường như thiên kiếm vung lạc giống như cuồng bảo bỗng nhiên. Đinh Nhạc bên người phải món trí bảo trong nháy mắt chính là bị đánh nứt thành bốn mảnh bắn bay. Tùy theo hạ xuống thần thông bảo kính bên trên. Phịt một tiếng vang lớn. Đinh Nhạc lao đầu tiến vào trong đầm nước. Thân thể như bị sét đánh. Tiên thể đều là sạn nứt. Đi, mau nhanh đi. Đinh Nhạc sắc mặt trầm ngưng. Ánh mắt kiên định. Động tác một điểm đều không có đình Pháp lực đều là thiêu đốt sống như vậy Trong cơ thể lại có lượng lớn lượng lớn sinh cơ thảo bị luyện hóa Bổ sung tự thân Hắn dường như một đảo lời kiếm giống như trong nháy mắt đến đàm để Phịt một tiếng hạ xuống đáy nước Đinh nhạc nhìn thấy đáy nước bên trong một tòa bể đá Bể đá xám xịt Thậm chí mặt trên còn có chút siêu tồn tại Hiếp sức phổ thông Không nhìn ra cái gì bất phàm Nhưng giờ khắc này Đinh nhạc đường sống duy nhất ngay khi này thạch trên đài Âm âm ẩm Hủy diệt kéo dài đến hồ nước bên trong Đại đảo chi lực nổ xuống Sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn Toàn bộ hồ nước đều là bắt đầu nước toát Tình thế vạn phần nguy cấp Đinh nhạc thân hình nhảy lên Cấp tốc rơi vào cái kia thạch trên đài Nhưng cũng lúc Có một luồng đại đảo chi lực quét ngang mà đến Trực tiếp đem thần thông bảo kính Thánh thập tự giá bước lui Bắn chúng điên nhạc Trong nháy mắt Điên nhạc cảm giác mình muốn vấn lạc Đại đảo chi lực ầm ầm ở trong cơ thể hắn bao phủ Trong nháy mắt chính là muốn đem hắn xóa bỏ Cho dù là sinh cơ thảo cũng là bổ không cứu lại được đến Giã tràng xe cát sao Đinh nhạt trong lòng cảm giác nặng nề Có chút không cam lòng Hắn đã hạ xuống thạch trên đài Còn kém một cái bí pháp sử dụng liền có thể chạy thoát Nhưng giờ khắc này nhưng có chút chậm Tay của hắn đã dơ lên Tiên thể lại bắt đầu nức toát Sinh cơ bị tiêu diệt đang bấm không ra pháp quyết. Ông ông ông. Nhưng vào lúc này, nguy cấp vạn phần thời gian, đinh nhạc trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ, dường như đại đạo âm giống như ở đinh nhạc trong cơ thể lưu truyền. Trong nháy mắt chính là đem đinh nhạc tử vẫn lạc điên giới lôi ra. Truyền thừa chí bảo. Đinh nhạc kinh hỉ. Hắn tâm thần quét qua Phát hiện trong cơ thể hắn cái kia bị một cái cành liếu quấn quanh lục tục truyền thừa chí bảo giờ khắc này đột nhiên phát sáng. Ánh sáng chín màu mông mông một mảnh. Rực rỡ cực kỳ. Lộ ra mê người hào quang. Dung dậy. Cái kia kêu khẽ tiếng để đinh nhạc có loại muốn ngộ đảo cảm giác. Bá một tiếng vang nhỏ. Đinh nhạc trong cơ thể cái kia cổ đại đảo chi lực trong nháy mắt chính là bị truyền thừa chí bảo cho hút vào trong đó Nhất thời, truyền thừa chí bảo hào quang càng thêm linh động Chợt mắt đầu xoay tròn Từng hình ảnh kỳ diệu gì tượng lộ ra Mơ mơ hồ hồ Để đinh nhạc toàn thân đều là hào quang soi sáng Huyết nhục xương cốt búc ra ống ánh ánh huyền quang Pháp lực đều là thật giống bị đại đảo chi lực trích một lần giống như vậy Tinh quang bắn ra bốn phía Đinh nhạc tâm thần đảo qua Trong giây lát này Rất nhiều đại đảo tinh diệu đều là để hắn lính ngộ Đảo hạnh dĩ nhiên ở cách này nguy cơ vạn phần thời khắc càng tiến lên một bước Xoạt xoạt xoạt Hồ nước vỡ diệt giờ khắc này đột nhiên xuất hiện dừng lại Mừa bãi tàn phá bảo liệt đại đảo chi lực đều là chịu đến dẫn sắc bình thường hào quang lói lên đều là đi vào đinh nhạc trong cơ thể Cái kia truyền thừa chí bảo bên trong Để cái kia truyền thừa chí bảo càng ngày càng bất phàm Đinh nhạc trong nháy mắt này thu được có ít càng thêm to lớn Cái kia đại đảo chi lực thật sống như là truyền thừa chí bảo động lực Xúc động truyền thừa chí bảo xuất hiện biến hóa Các loài đại đảo tinh diệu rồn dập hiện ra Thậm chí còn có một chút lục tột tuyệt mật truyền thừa xuất hiện Đến nỗi với để tạm thời nắm giữ xã Đinh Nhạc thu được cơ duyên to lớn Mà ngay khi Đinh Nhạc chìm đắm ở ngộ đảo bên trong thời điểm Hồ nước bầu trời Cuồng bão đại đảo chi lực đáp triệt để hủy diệt tiểu thế giới này Cũng chỉ có đinh nhạ sở tại hồ nước phạm vi mấy chục sắm địa vực tàn tạ khu vực tồn tại. Sức mạnh hủy diệt mưa bãi tàn phá. Để rất nhiều chân đảo bá chủ đều là thẳng thốt bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, vượt quá 20 vị chân đảo bá chủ có thể chưa từng một bên đại đảo chi lực lao xa nhưng là chỉ có 5 người. Chỉ còn 5 người, hơn nữa những người này còn đều là mỗi người mang thương đảo thể phá nát, thây thảm cực kỳ.